Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thứ đó giống như là keo dính trên tay của thằng Quang Nó sợ quá rồi ngồi bệt xuống đất Tay cố gắng rũ bỏ cái thứ bám trên tay của nó nhưng bất thành Bỗng cánh tay kia của nó cua cua phải cái đèn pin làm cho nó rớt của gia đình Mấy tên gia đình nghe tiếng hét thì cầm đèn xong ra trước tiên Chạy về phía tiếng hét Thế thằng Quang đang ngồi ở dưới đất hét ẩm lên Thì một tiên chạy lại đứng nó ngồi dậy rồi nói cậu hai, cậu hai làm sao mà nửa đêm được hôm ngồi đây la hét om sòm vậy hả? Lão Huân và bà bà vợ từ trong nhà nghe thấy liền chạy đến, thấy thằng con đang được tiên gia đình ôm vừa ôm vừa hỏi, lão Huân chạy lại qua rỉ nói: "Quang, cha đây có có chuyện gì? Tại sao nửa đêm còn la hét ầm ĩ như vậy?" Lúc này thằng Quang mới bứt sợ nó nói: "Cô mà, cha ơi con thấy mà, lúc nãy con đi nhặt tiêu con thích mà, nó nó bắt đi tay của con." Có một khuôn mặt người chết nữa con sợ quá chắc à. Cái tay nó giữ chặt đi thay của con không có buông. Mọi người bây giờ mới chú ý đến cái tay trái của thằng Quang. Nhưng trên đó không có gì cả. Chỉ dính chút đất màu đen mà thôi. Lúc nãy lão huần chửi đồng lên. Mà tiền sư cái nhà mày. Mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà lét ở Mỹ đến như vậy. Chỉ có ăn rồi phá phách thì giỏi. Cố đết vào trong nhà ngồi đi. Đứa nào mà nhắc đến mà mạnh trước mặt tao thì nghe chừng đó. Nói xong thì lão Huân bỏ về trong nhà, khuôn mặt hầm lên một vẻ tức giận vô cùng. Những tên dân đình cũng quay lưng vào trong phòng của chúng, thằng Quang được mấy mụ vợ của lão Huân dẫn vào, vừa đi mẹ đẻ của nó vừa an ủi. Lần sau con đừng có nói bậy nữa nghe chưa, tính của cha con nóng giận, lỡ mày ông đánh cho thì khổ lắm, đừng có mà ra ngoài vào ban đêm nữa nghe chưa. Sau khi mọi người đi hết rồi thì không cảnh tối đen như mực, chẳng còn ai ở đó. Bất giác hình bóng của đứa trẻ lúc nãy lại hiện ra. Nhìn kỹ đó chính là thằng Tèo chết cách đây 1 tháng. Nó liền gửi lên mấy tiếng kinh dị. Cười xong thì hình bóng của nó mờ nhạt dần, thằng Quang đi vào trong nhà nó vẫn chần chọc vì cánh tay lúc nãy, rõ ràng nó nhìn thấy tận mắt chứ không phải là hoa mắt mà chẳng có ai tin lời của nó nói cả. Quá mệt mỏi cho nên thằng Quang nằm xuống ngủ ngay nó không biết rằng trên cánh tay trái của nó đang in hẳn rõ năm dấu tay người. Lại thêm một tuần nữa trôi qua, đêm mà thằng Quang gặp ma, nó không bao giờ dám ra ngoài vào lúc nửa đêm nữa. Nhưng mà mấy ngày gần đây chẳng biết vì sao cánh tay của nó đau nhức vô cùng, nhiều đêm ngủ dậy nó không tài nào nhấc nổi cánh tay của mình lên, hôm nay cũng vậy. Sáng sớm ngủ dậy nó nhìn thấy trên tay của nó hiện lên một mảng thâm quầng to. Đụng vào rất chi là đau đớn, Thằng Quang cũng không nghĩ ngợi gì, nó vẫn nghĩ rằng do đi chơi rồi va đập ở đâu đó. Hai anh em của Thằng Quang và Hải vẫn ngày ngày chạy vào trong làng để chơi với bọn trẻ con, mà có một điều lạ là cả tuần nay chẳng có đứa nào đi ra ngoài đường chơi vào ban đêm cả. Đứa nào cũng núp ở trong nhà, không thì chơi ở chỗ khuất nào đó, khiến cho anh em của Thằng Quang đi vào làng được một chút rồi lại trở về. Quay trở lại với bọn trẻ ở trong làng, từ ngày gặp thằng Tèo vào buổi đêm thì bọn nó hẹn nhau ban ngày ít ra ngoài chơi, chỉ vào buổi tối để tới chơi cùng với thằng Tèo cho vui, chứ bọn nó không muốn chơi cùng với anh em của thằng Quang nữa. Bọn nó chơi với thằng Tèo rất vui, chẳng có đứa nào thắc mắc hay hỏi gì thằng Tèo vì sao nó chỉ xuất hiện vào ban đêm. Có một hôm bọn nó chơi trốn tìm ở quanh mấy bụi chuối ở gần đường làng, Nhưng tìm hết ngõ ngách Không có đứt nào tìm ra được nơi thằng Tèo trốn Cuối cùng nó đành chịu thua Đêm này sau khi chơi chán Bọn nó rủ nhau ra về Chỉ còn thằng Tèo ngồi ngay lại bên đóng lửa Bọn nhỏ vừa đi khuất được một đoạn Thì bỗng nhiên nó tụm đầu vào nhau mà nói Ê bọn mình quay lại dình xem anh Tèo anh ấy đi đường nào Chứ đêm nào cũng về làng chơi với bọn mình Mà người lớn trong làng thì không ai biết anh ấy ở đâu Có đứa lúc này liền nói Thôi đừng tò mò nữa, anh Tèo anh ấy biết cách trốn của họ ra khỏi chứ. Lỡ mai ai nhìn thấy thì họ lại đi mách ông Huân thì lại khổ anh Tèo ra. Đến lúc nãy lại nói tiếp thì mình nhìn xem anh ấy đi hướng nào mà thôi, đến nào mà mở miệng ra bép xép thì sẽ đánh cháy đá chết chứ. Nghe có vẻ hợp lý cho nên năm sáu đứa bé bắt đầu quay lại, lần mò một cách nhẹ nhàng. Thằng Tèo vẫn còn ngồi đó nó không phát hiện ra đám trẻ con quay lại. Nhưng người nhìn đống lửa một lúc thì đứng dậy, chẳng biết gió từ đâu thổi đến tắt đi đống lửa đang cháy, mấy đứa bé nấp từ đằng xa, thằng Tèo đưa mắt nhìn lên trời một lần nữa rồi hình bóng của nó. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net